các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net hình định cười xong lại cảm thấy bất lịch sự nhưng cô vẫn không k i ể m được hai mép c ư động đậy nhưng sành vẫn nhận ra điều này để mình đoán xem nào chắc chắn cậu là diệp hình dường như sành không nghĩ ngợi gì đôi mắt cô nhìn xoáy vào hình khiến hình có phần bối rối đành nhìn ra chỗ khác và hỏi sao cậu biết sành không giấu được vẻ đ ắ c ý cười và nói đầu tiên là danh sách sinh viên trong phòng có thể tra ở phòng tiếp nhận sinh viên mới cho nên đại danh của diệp h i n h phải có ở đó mình chưa hề gặp diệp h i n h nhưng mình đã nghe nói h i n h là cán bộ học sinh ưu tú là nòng cốt văn nghệ nổi tiếng của tỉnh và vì đã trải qua tập huấn diễn giảng lại có phong độ chữn g chạc đã nhiều lần hướng dẫn chương trình các hoạt động văn nghệ cấp tỉnh hôm nay mình thấy cậu nói chuyện bằng tiếng Ngô nông nhuyễn với mấy bạn từ Giang Nam đến rồi lại nói tiếng phổ thông rất chuẩn cậu ăn mặc giản dị lại kiên quyết không tin chuyện ma quỷ mình nói cậu rất có chất làm cán bộ học sinh rất khớp với sự hình dung của mình về Diệp Hinh ngoài ra trong cậu còn có khuôn mặt sáng và đẹp nếu nói là tên s a o người vậy thì mình đoán là phải trúng luôn. Diệp Hinh đang n g án vì sành ghép cô và diện cán bộ học sinh, nhưng sau khi nghe câu cuối cùng thì cô vừa ứng ý lại vừa ngợn nhịp, tan biến ác cảm với s ả n h Cô mỉm cười, mình đúng là Diệp Hinh, khá thật. Mình không coi cậu là Âu Dương s ả n h nữa mà là Quái Nhân. Sành cũng cười b u ồ n đừng t â n g mình lên như thế, chẳng qua chỉ là kết quả gian khổ nghiên cứu Agatha đó thôi. Agatha là ai? Lôi lôi đứng bên hỏi. Agatha là nữ văn sĩ Anh nổi tiếng về viết truyện trinh thám. Sảnh trả lời. Mình có toàn tập của bà ấy bằng tiếng Anh. Các cậu hãy chịu khó rùi mài đi. Nó chẳng những làm cho sinh hoạt ngoài giờ của những con mọt sách như chúng ta thêm đa dạng, mà còn có thể giúp cho nghề bác sĩ của chúng ta sau này nữa. Các cậu nên biết. bác sĩ khám bệnh và việc trinh sát phá án đều là chung mục đích đều là cần vận dụng logic đôi l ồ i vẫn chưa hết bàng hoàng cô thận trọng hỏi nhưng cậu vừa nói ngày 16 tháng 6 gì đó liệu có thật không sau cậu nói cứ như là tận mắt nhìn thấy vậy mẹ mình là học sinh cũ của trường này và là bác sĩ bệnh viện số 2 trực thuộc trường ta bà thuộc hết các loại sự tích ở đây về vụ mưu sát 405, m ì n h đã moi dần từng mẩu chuyện từ bà mẹ mình d i ệ p hình t h ầ m kịch h ã i bác ấy biết cậu được xếp vào đây ở mà không lo lắng à sành cười danh m ã n h các cậu đừng có kể lại với ai đúng là mẹ sợ mình bị xếp vào phòng 405. hôm qua đưa mình đến trường nhìn thấy phòng mình là 403, mẹ mình mới yên tâm ra về mẹ mình vừa đi xong, mình vội đến đổi chỗ ngay cho Dương Yến, muốn được xếp vào phòng này. Mình vừa kể xong câu chuyện, Yến nghe sợ quá đồng ý đổi phòng ngay. Lôi lôi kêu lên, liệu ai đó có thể đổi phòng cho mình không nhỉ? Mình cũng muốn rời khỏi phòng 405 n à y Diệp h ì n h lại nhìn Âu Dương Sành bằng ánh mắt hết sức k i n h ngạc. Sành cười tỉnh bơ, cô em lôi lôi hãy chấp nhận đi. cô nên bạo dạn hơn đó chỉ là chuyện kháo nhau là vụ án chưa có lời giải cho nên mình mới bằng mọi cách để được vào phòng này nói là để bắt ma hay để phá án cũng được nếu có thể làm rõ sự thật thì lòng hiếu kỳ mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ được thỏa mãn như thế lại chẳng hay à lồi lồi nói tớ chẳng cần thỏa mãn lòng hiếu kỳ tớ nhát gan nên chỉ muốn lẩn tránh t h ừ phi cậu cho t ô i biết những lời cậu vừa nói là chuyện bịa đặt. được được, tớ dọa cậu cho vui đó thôi. thực ra các chuyện ma trong trường ta đều nhiều vô kể. tối mai tớ sẽ lần lượt kể cho các cậu nghe. sảnh đã nhìn thấy ánh mắt của diệp h i n h cô cười và nói tiếp. chắc cậu đang nghĩ rằng mình như âu dương sảnh mắc bệnh tâm thần đúng không? tớ xin nói rõ luôn. từ bé tớ đã rất mê các chuyện thần thánh ma quỷ cậu nhìn tớ trông thế này liệu có nói lên vài điều gì đó không diệp hình mạnh dạn quan sát sành thật kỹ một lượt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net